Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3737 lính vực của Vân Trung Tiên Tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương hơn nữa thần thức phổ tá. Ngắn ngủn ngay lập tức công phu, Lâm Hiên đã đem trước mắt tình trạng, biết rõ ràng, gặp được phiền toái quả nhiên không chỉ chính mình một cái, giờ này khắc này toàn bộ giao trì đều đát lâm vào phiền toái cực lớn cùng phong ba người khởi sướng là những thần bí kia vượt ngoại thiên ma nhưng mà bọn hắn mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì nếu thật muốn muốn tông hãm giao trì điểm ấy nhân thủ hiển nhiên là không đủ xem có thể gây ra hỗn loạn nhất thời nhưng kết quả cuối cùng lại nhất định là không công chịu chết vượt ngoại thiên ma cũng không phải ngu ngốc Như vậy đạo lý đơn giản, sao lại không rõ ràng lắm, về tình về lý đều không có lẽ làm như vậy. Cho nên, bọn hắn nhất định là có mưu đồ, trong đầu ý niệm trong đầu như điện quang thạch hỏa lâm hiên cũng không có chầm rãi sâu nhớ lại. Bởi vì cái kia chút nào ý nghĩa cũng không, mặc kệ vực ngoại thiên ma, mục đích là cái gì nên đau đầu đều là giao chỉ vị kia được xưng linh. Giới đế nhất cao thủ vũ đồng tiên tử. Đã cùng mình chút nào quan hệ cũng không. Làm gì nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần dừng lại ở hơi nghiêng thời gian dần qua yên lặng theo dõi kỳ. Biến là được rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên toàn thân thanh mang. Cùng một chỗ như lấy nai long chân nhân bách hoa tiên tử đứng thẳng. Địa phương bay đi. Lần này hắn vận khí không tệ trên đường đi không có gặp phải bất. Luận cái gì cách trở, rất nhanh tự cùng đại ca, nhị tỷ tổ hợp, như yên tiên tử trên mặt cũng lộ ra vui sướng không kìm nổi thần sắc. Vừa rồi, nàng thế nhưng mà một mực tại vì lâm hiên lo lắng, hôm nay, một lòng cuối cùng là một lần nữa thả lại đến trong bụng đi. Cùng ba người đứng chung một chỗ, thì càng không cần lo lắng gặp phải. Đuôi mù cường địch, đại ca, nhị tỷ, tại đây đến tổt cùng xảy ra chuyện gì, đường đường. Giao trì, vũ lam thương minh tổng đà, tại sao có thể có nhiều như vậy? Vực ngoại thiên ma, vị kia vũ đồng tiên tử người đâu, như thế nào chưa? Từng thấy nàng ra tay qua. ngươi hỏi ta, ta lại ở đâu hiểu được? Nai long chân nhân trên mặt, lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Dùng hắn kiến thức uyên bác trước mắt một màn cũng là bất ngờ. Vực ngoại thiên ma tuy nhiên cho tới bây giờ đều là to gan lớn mật. Ra hỏa nhưng lúc này đây Không khỏi cũng làm được quá mức Xem vũ Làm thương minh vi không có gì Cái này há lại chỉ có từng đó Là ngang ngược càn rỡ quả thực tựu là Vẽ mặt Nếu không thể đưa bọn trung toàn bộ Diệt sát ở nơi này Bất luận vũ Làm thương minh hay vẫn là vũ đồng tiên tử Đều không phải biến thành Tam giới trò cười không thể Loại tình huống này Hội bàn đào còn sẽ tiếp tục tổ chức sao? Lâm Hiên không hiểu được. Tuy nhiên hắn việc này. Đã có phi thường phong phú thu hoạch. Nhưng ai? Hội rớt bỏ bảo vật nhiều. Bàn đào thịnh điển. Xác thực kỳ chân dị bảo vô số. Lâm Hiên còn muốn. Lại làm cho mấy thứ bảo vật đến tay. Mà hôm nay. Hết thảy đã thành không biết bao nhiêu. Hắn nếu không muốn. Bị cuốn vào vòng xoáy. Cái kia có thể làm. Cũng cũng chỉ có tạm thời. Đã chờ đợi. Thờ ơ lạnh nhạt chậm đợi kết quả. Lâm Hiên bên này tình huống tạm. Không nói đến. Cùng lúc đó bên kia tần nhiên tình cảnh. Lại càng phát ra nguy. Hiểm. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước. Huyền Vũ đem nàng bao bọc vây quanh. Bên cạnh kỳ lạ quý hiếm cổ quái yêu thú. Còn có tính ra hàng trăm. Nhiều. Không chỉ có số lượng làm cho người liếu lưới. Công kích thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp đúng vậy. chớ xem thường những yêu tộc này tuy nhiên truy bản tớ nguyên đều là chút ít tượng đất chi vật nhưng trải qua bách linh đại trận ra soi nhưng lại vô cùng linh hoạt nhất là tứ linh bất luận thanh long hay vẫn là bạch hổ thực lực đều không thể so với chính thức chân linh chỗ thua kém mà chu tước huyền vũ tình huống cũng kém phảng phất Tục ngữ nói, hảo hán đánh không lại nhiều người, coi như là lâm hiên. Giờ phút này cùng tần nhiên đổi chỗ mà xử. Hơn phân nửa cũng chỉ có. Mệt mỏi ứng phó. Vị này vân trung tiên tử thực lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng... Dưới loại tình huống này cũng có chút ngăn cản không nổi. Dù sao tình huống của nàng cùng Nguyệt Nhi kém phàng phất, kiếp trước. Thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục tuy nhiên miễn cưỡng thành. Công tấn cấp bước vào độ kiếp hậu kỳ nhưng thời gian lại quá ngắn. Một ít. Muốn dưới loại tình huống này mở một đường máu trừ phi nếu đổi lại là. Lính vực cường giả hôm nay tần nhiên hay vẫn là quá miễn cứng. Hắc hắc kiếm nhi. Lão Phu chủ ý như thế nào? Nàng kia đem hành tích của ngươi khám phá kéo ngươi xuống nước. Mục. Đích tự là cho ngươi thay nàng chia sẻ áp lực mà Lão Phu một chiêu. Này. Lại làm cho nàng gieo gió gặt bão, rời lên thạch đầu nện chân của mình rồi. Hơn trăm trưởng xa xa, ma tộc đại thống lính cười đắc ý âm thanh. truyền vào lỗ tai. Quả nhiên, hắn tự là một màn này người khởi sướng, lúc này điện tiểu. Kiếm bên người chỉ có giải rác vài đầu yêu tộc tuy nhiên dốc sức liều. Mạng công kích nhưng điểm ấy số lượng đối với điện tiểu kiếm mà nói. Căn bản là không đáng giá nhắc tới, hiển nhiên là cầm hắn không thể. Làm gì địa phương? Kiếm nhi, ngươi còn do giữ cái gì, nhân cơ hội này, nhanh lên mở một. Đường máu. Ma tộc đại thống lính lại nhìn không được thúc giục. Chính mình tuy nhiên xảo thi diệu mà tính, lại để cho nàng kia gieo Gió gặt bão, nhưng hiện tại loại này tình trạng dù sao không có khả. Năng duy trì quá lâu một khi phát sinh cái gì biến cố, vừa rồi cố gắng có thể tự kiếm quỷ ba năm thiêu một giờ mất. Ân Điền tiểu kiếm nhẹ gật đầu, cũng theo ngẩn người trong phục hồi tinh thần lại rồi, đem trong lòng nghi hoặc ném ra sau đầu, bất kể như thế nào nghĩa phụ nói không sai, giờ này khắc này có lẽ mau rời khỏi tại đây. Hắn toàn thân ma khí cuồn cuộn, đem hắn toàn bộ thân hình bao lấy. Đồng thời chân ma toái không đao lệ mang bắn ra bốn phía, đem vây tại bên người vài đầu yêu tộc tháo thành tám khối mất. Làm xong đây hết thảy, điện tiểu kiếm sâu hít sâu, rõ ràng nhẹ nhàng. Thở ra, đang định ly khai tại đây. Nhưng mà lúc này, gì biến nổi lên. Xoạt xẹp, Phảng phất vài gấm bì xé rách, lại phảng phất cái gì trọng yếu thứ đồ. Vật tại trong nháy mắt vỡ vụn mất. Điện tiểu kiếm tùy theo quay đầu lại, chỉ thấy tần nhiên trên mặt. Toát ra một tia thống khổ trên chán tràn đầy rầm rạp mồ hôi toàn. Thân, ma khí lại như là hải triều sóng giữ dâng lên. Sau đó như bách xuyên nhập biển, sở hữu ma khí, ngược lại chảy vào. Trong cơ thể của nàng, tần nhiên ngẩn đầu lên sọ trong miệng truyền đến một tiếng kêu đau. Trong mắt ẩn ẩn có năm màu lưu ly quang mang kỳ lạ lập lòe, nhưng rất. Nhanh cái này sở hữu gì tưởng tựu tất cả đều biến mất không thấy Vân trung tiên tử trôi nổi tại giữa không trung trên mặt một lần nữa Khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng chi sắc Đột nhiên nàng ngọc thủ bãi xuống từng đảo xinh đẹp vầng sáng hiện Hiện như đa quang giống như kiếm khí như mưa rơi dày đặc hướng về Bốn phía huy sái mà đi Điện tiểu kiếm đồng tử hơi co lại ầm ẩm, ẩm cảm thấy công kích như vậy Cùng vừa rồi là hoàn toàn bất đồng địa, nhưng cụ thể là cái gì rồi? Lại nói không rõ ràng. Gần kề một cách ngây người công phu chợt nghe nghe thấy tiếng kêu thảm. Thiết đại tố, mấy chục con yêu thú đã là đầu thân chỗ khác biệt từ giữa không chung hướng trên mặt đất rơi xuống dưới đi. Không có khả năng. Mặc dù độ kiếp hậu kỳ cũng không có thực lực như vậy dù là pháp lực đại tăng cũng không thể nào làm được địa trừ phi trừ phi nàng có được lĩnh vực chẳng lẽ nàng này đúng là lĩnh vực cường giả không có khả năng như nàng có thực lực như vậy vừa rồi sẽ dùng làm gì giấu suốt chờ tới bây giờ mới đến bộc phát đâu này điền tiểu kiếm trong mắt tràn đầy mê hoặc đã thấy từng đảo hắc mang theo tần nhiên trong tay ngọc huy sái mà ra Những nơi đi qua yêu thú gào thét trở nên trầm thấp đi lên. Sau đó đối với tần nhiên không tiếp tục địch ý. Ngược lại đối với điện tiểu kiếm xoay người qua thể như gió táp mưa rào hung dữ như hắn nhào tới. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.